Vào tối hôm ấy, chưa đến nửa đêm, Thừa vừa lên giường nằm, chưa kịp tắt đèn ở đầu giường thì bốn nhân viên cảnh sát thượng phục đạp tung cánh cửa gỗ xông vào, trong đó có cả Xuân, nữ nhân viên duy nhất của đội cảnh sát điều tra. Những tiếng quát tháo nạt nộ vang lên để trấn áp. Những ánh đèn pin sáng loá chiếu thẳng vào mặt Thừa kèm theo mệnh lệnh gay gắt. Ngồi yên tại chỗ, giơ hai tay lên đầu, giơ lên thơm mặc quần đùi áo thun run rẩy làm theo, một bàn tay nắm lấy cổ áo thừa lôi gã đứng dậy và đẩy gã vào sát vách kèm theo chỉ thị: "Đứng yên đấy, không được nhúc nhích, đứng yên." Nhà thừa rất nhỏ mái tôn vách gỗ lâu đời do bố mẹ nuôi để lại, trong nhà chỉ có cái giường cá nhân và chiếc võng cối căng ngang, thêm những mảng lưới đánh cá bằng nylon cũ rách máng chằng chịt trên tường, tỏa mùi tanh nồng mà có lẽ thừa không thấy nữa vì đã quá quen. Có được một món tiền và vàng khá lớn trong tay, mấy hôm nay thừa hồi hộp vạch định tương lai, gã sẽ đập căn nhà này rồi xây lại, hoặc cẩn thận hơn bán bỏ và dọn đi chỗ khác xa xa, chẳng hạn xuống một xã nào đó thay vì ở phố huyện để tránh sự dò ngó của mọi người, và nhất là tránh sự sơ hở vô tình nào đó của chính thừa có thể làm thiên hạ đặt nghi vấn. Rồi thừa sẽ lấy vợ và tạo dựng một đời mới. Trót cảnh nghèo nàn tăm tối đè nặng từ lúc tuổi thơ. Sáng nay Thừa Bình Thản đi đám tang bà Kim Ngư, vì cho đó là hành động rất khôn ngoan, tránh mọi sự nghi ngờ của phố huyện. Nhưng thiên bất dung gian cho nên Thừa mới gặp phải sát tinh là hạ. Niềm vui của Thừa mới kéo dài được hơn 3 hôm, đêm nay bị phát hiện. Người vừa ra lệnh cho Thừa đứng yên tựa vách là thiếu úy Vũ đội trưởng cảnh sát điều tra. Dày dặn nhiều năm trong kinh nghiệm thẩm vấn nghi can, sáng nay nhận lệnh trực tiếp từ đại tá Dương Hồng dẫn đàn em đến lục xét nhà thừa. Ngoài toán 4 người ở đây, Vũ Quần Bố chỉ thêm một toán 3 nhân viên nữa giờ này cũng đang lục xét giấy thuyền của thừa. Đây là một phá lệ trong ngành công an vì đại tá Dương Hồng giao công tác thẳng cho Vũ mà không hề nói với thiếu tá Chiến đã cấp chỉ huy trực tiếp của Vũ. Nhưng phá lệ là đúng bởi ngành cảnh sát có bao giờ lấy giấc mơ làm bằng chứng để bắt người đâu. Đại tá Dương Hùng, trưởng công an huyện chỉ vì nể phó chủ tịch Nguyễn Trung Lương mới lên kế hoạch chớp nhoáng này nhằm tìm bắt tội phạm giết bà Kim Ngư. Trưa nay tại văn phòng phó chủ tịch Lương bảo Dương Hùng. Có người vừa tố cáo tội phạm giết bà Kim Ngư là thằng Nguyễn Văn Thường làng Nghệ Đình Cát. Nguồn tin rất đáng tin cậy, họ cam kết với tôi là nếu không đúng, họ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu khẩn trương tiến hành ngay hộ tôi, nhưng làm càng kín đáo càng tốt. Bắt thằng thừa thì tất nhiên phải có tang vật để đưa nó ra tòa, cho nên cần ra tay ngay đêm nay, để lâu sợ nó tẩu tán mất. Đại tá Dương Hồng nhận lệnh nhưng lòng không vui. Ở Việt Nam bây giờ mỗi ngày có đến hàng vạn, hàng triệu lá thư tố cáo hoặc kêu oan, có ai để ý đến làm gì? Tố cán bộ tham ô hoặc lạm quyền là biểu hiện của dân chủ, cứ để cho dân tố để họ cảm tưởng là đất nước có tự do để giải tỏa bớt bức xúc dày đặc trong lòng họ nhưng không cần giải quyết gì cả. Đại tá Dương Hồng Ngạc Nhiên vì lần đầu tiên thấy đàn anh quan tâm đến quần chúng, rõ ràng là lòng chợt từ bi bất ngờ, tuy vậy ông vẫn tỏ ra sốt sáng đáp, à, báo cáo anh tôi sẽ bố trí người ngay bây giờ và quả thực Dương Hùng đã chấp hành đúng chỉ thị của phó chủ tịch huyện. Câu chỉ thị đơn giản là khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Thừa. Công tác chỉ cần hai người nhưng Dương Hùng bố trí đến 4 người để canh chừng lẫn nhau, đừng để đứa nào tái máy khi phát hiện được cả đống tiền và vàng trong nhà thừa. Mạc Thừa tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy, Thiếu Úy Vũ tay cầm cây gậy sắt ngắn gõ nhẹ vào tường, vang lên những âm thanh